rồi rất nằm dài một đống. Cũng bởi tại mắt tôi buồn, mắt tôi tối, xoát xa cho cuộc đời phong ba bão táp, long đong lạnh đận của chị tôi. Thời còn sống, mắt tôi cứ những tưởng tương lai của chị tươi sáng lắm, tại chị bị có vấn đề về thiểu năng trí tuệ. Do hồi nhỏ chị bị xuất máu chảy dồn lên tới não, nên khi cứu sống được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 Thì má tôi gắn gượng không chịu nổi. Cũng mất. Trước lúc nhắm mắt xôi tay, má nhìn tôi và nhìn chị tôi với thằng cháu ngoại mà dặn dò trong cái lạt hơi quế. Giang. Má giờ phải đi gặp tía con ở nơi chín suối. Con ở lại cố gắng phụ giúp chị Tư. Còn đuổi thằng ti nên người. Má và tía ở nơi chín suối sẽ phủ hộ độ trì.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 đám tăng song xuôi, còn lại mỗi mình tôi ở căn nhà được tiêm mát để lại để thờ tự cho tiêm mát về sau, từ 2 năm trước tới giờ. Sáng ngày hôm ấy, tôi ra sau vườn nhà để cắt mấy rau muống, lấy mấy trứng gà mới ấp đem vào nấu cơm cho thằng Bi ăn. Đang lăng xăng ở ngoài vườn thì phía trong nhà của tôi nghe tiếng của thằng Bi kêu la rồi gào khóc. Tôi lật đật vào bên trong thì thấy trước mắt là cảnh đám con nít tranh